Sài Gòn mùa này mưa lớn lắm, mẹ à Nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia mà lòng con đau nhói Những ký ức ngày xưa lại ùa về trong con Bất giác, khoe mắt con đã cay cay Chiều mưa con nhớ mẹ rất nhiều Quê mình mùa này chắc cũng mưa nhiều lắm, phải không mẹ? Con làm sao quên được những nỗi nhọc nhằn của gia đình mình mỗi lúc mùa mưa về Mẹ còn nhớ không, ngày con còn bé, con rất thích mưa. Mỗi lúc trời mà vừa âm u là con rất vui, vì thế nào chút nữa mình cũng được tắm mưa thỏa thích. Còn ngày thơ nào đâu biết mỗi lúc mưa về là mẹ phải khổ như thế nào. Khi mẹ phải đi lấy từng cái thau để hứng nước mưa nhỏ giọt trên mái nhà xuống. Mái tôn nhà mình đã cũ kỹ, rách nát. Ấy vậy mà suốt bao nhiêu năm nhà mình vẫn không có tiền để mua tôn mới căn bếp nhỏ nhà mình nước dội ào ào xuống ướt hết thế là mẹ phải đêm vô trong nhà nấu mẹ nhóm lửa vất vả lắm mới có được bữa cơm cho gia đình rồi cơn bão năm hai lẻ sáu ập đến nhà mình lụp xụp quá mẹ sợ nên phải bế con qua bên nhà thờ trú bảo thế mà con lại cảm thấy rất vui vì bảo Sẽ được nghỉ học Niềm vui của con Lại là nỗi lo lắng hằng sâu trong mắt mẹ Mẹ lo Bảo sập nhà rồi Lấy gì mà tránh nắng tránh mưa Rồi đến vườn kêu sau nhà Mẹ cất công chăm sóc bao lâu nay Sẽ bị gió quật ngã hết Lấy tiền ở đâu mà sinh sống Rồi bảo cũng đi qua May mắn thay Là nhà tôi không bị sập Mà chỉ bị bay tôn hết nửa mái nhà Thế là Nhà mình phải sinh hoạt dưới những mảnh tôn còn sót lại Mỗi lúc đêm về là con lại xà vào lòng mẹ Được ngắm sao trên trời con rất thích Con còn mong nhà mình đừng lợp tôn lại Để được nhìn ngắm bầu trời đêm Những lúc mưa về, mưa tạt khiến con và mẹ ướt hết người Bất giác, con thấy nước mắt mẹ rơi Chắc có lẽ mẹ thấy buồn Vì không lo cho con được một chỗ ở tốt May mắn nhà mình được chính quyền địa phương hỗ trợ Nên cũng được lợp tôn mới Mẹ rất vui vì từ nay con và mẹ Không phải lạnh cống vì bị ướt mưa nữa Có lẽ những nỗi niềm của mẹ Mà một đứa bé ngây thơ như con Không thể nào hiểu hết được Ba mất sớm Mẹ một mình nuôi con vất vả Đến ngày con khôn lớn Suốt 18 năm Con chưa một ngày nào rời xa vòng tay mẹ Con thích nhất cái cảm giác đêm xuống được nghe tiếng mưa rơi lợp đợp trên mái tôn, được nằm bên mẹ, ôm mẹ vào lòng. Lúc đó mẹ âu yếm con, thủ thỉ bên con như những ngày con còn bé. Mẹ còn nhớ không? Câu nói mà mẹ hay nói với con nhiều nhất. Đi học, nhớ đem theo áo mưa nha con. Con nào đâu quan tâm đến lời mẹ nói, vì nghĩ trời nắng, làm sao mà mưa được. Nhưng lời mẹ dặn chưa bao giờ là thừa cả Hôm đó trời mưa rất to Mà con không đem theo áo mưa Mẹ lặng lội từ nhà đi bộ đem theo áo mưa xuống trường cho con Thực sự lúc đó con đã khóc Mẹ Nhưng có lẽ giọt nước mắt đã hòa tan theo giọt mưa Nên mẹ không nhìn thấy Con còn nhớ như in năm đó lục lớn lắm Mẹ tranh thủ ra ngoài đồng Bắt vài con tôm con tép Để cho con ăn Nhìn hình ảnh mẹ từ xa Với chiếc áo mưa rách tả tơi Đội nón lá trên đầu Tay chân lấm lên Cả người ướt sũng Trên tay xách giỏ cá về khoe với con Mà thiên con quẳng thắt Con chỉ ước mình lớn thật nhanh Để đi làm giúp mẹ Con sẽ không để mẹ Phải đi làm vất vả như thế này Suốt cuộc đời Mẹ phải ôm những nỗi lo toan Cơm áo gạo tiền Mẹ nguyện hy sinh tất cả để con có được một cuộc sống ấm no đầy đủ hơn Giờ đây đứa con bé bỏng ngày nào của mẹ đã lớn khôn trưởng thành Phải vào Sài Gòn học để lại mẹ nơi quê nhà Chiều nay con bước chậm chậm trên phố Khu phố sao yên tĩnh đến lạ lùng Chắc mọi người đã về nhà trú mưa hết rồi Con Lê từng bước chân mệt mỏi dưới cơn mưa Con thật sự rất mệt Con nhớ nhà Nhớ quê Nhớ mẹ da diết Mẹ ơi Con thấy mình bơ vơ lạc lõng Trên mảnh đất Sài Gòn Xô bồ tấp nập này Hình ảnh về căn nhà dột mưa Về những ngày lam lũ của mẹ dưới mưa Cứ hiện về trong con Giờ này chắc mẹ cũng đang nhớ Con gái của mẹ lắm Con sẽ cố gắng để học thật giỏi Để nhanh về với mẹ Con thèm tô bún riêu cổ đồng của mẹ lắm Mẹ ơi Đêm nghe tiếng mưa mà lòng con quẳng thắt, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ yêu ơi. Sài Gòn này con đứng giữa chơi vơi, không biết đâu là bến bờ hạnh phúc. Chỉ có mẹ đến bên con đúng lúc để vỗ về và che chở cho con. Công ơn mẹ như biển trời bát ngát, suốt đời này con sẽ mãi không quên.